Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thể tự tiền tiến vào, nếu không sẽ đắm chìm vào phía ảo cảnh phía trong buôn kiếp không thể thoát ra. Bị pháp cao già có ghi rõ, nếu như muốn phá giải dị tượng, tiến nhập vật tâm trận, nhất định phải thôi diễn bắt quái. Trương phàm nghe thấy những lời kia thì nội tâm mấy động, tự nhiên nói với chính mình. Thôi diễn bắt quái để quá dị tượng sao? Quả nhiên huyền pháp của gia tộc vẫn còn nhiều thứ ta chưa biết tới, cũng may tổ tiên ta soi lối cho ta, tìm được kẻ nắm giữ bí pháp của gia tộc, chỉ cần dị tượng kia tán đi thì đại kế ắt sẽ thành. Trong lúc Trương Phàm còn đang trầm tư tự vấn bản thân, thì phía bên kia mã lệnh đã bắt đầu thi pháp. Trong cảnh sắc mờ mịt của trường khí cùng với tạp khí, tám ngọn nến được thắp sáng. Bên cạnh những ngọn nến được Mã Lân cắm xuống cờ lệnh, trên mỗi mặt cờ xuất hiện chữ viết càn đoài ly trấn tốn kham cấn khôn, tương ứng với tám cửa của bát quái trận đồ. Song rồi hết thảy lão dừng bước trước cửa kham ở hướng bắc, thế vậy Thần Minh mới thắc mắc nói: "Sư phụ, chúng ta tiến vào từ cửa này hay sao?" Mã Lân liền giải thích: "Phía bên trong tâm trận ẩn dấu mộc tinh thượng cổ ứng hành mộc hướng đông, nếu muốn nhập vào thì vào từ cửa bắc, muốn nhập vào khắc thì ứng cửa tây, muốn xuất sinh thì ra cửa nam, còn muốn tìm chết thì bước vào tâm trận, nơi đó chính là xương cuồng kia đang say giấc. Những gì mà Mã Linh nói tuyệt nhiên có căn cứ, bởi lão rồng chính là văn vương bắt quái làm cơ sở thôi diễn sinh khắc của trận này. Sau khi nhận được lời giải đáp của Mã Lân, Thiên Bình cũng lấy làm cao hứng. Đại sự sắp thành khiến cho hắn có chút phấn khích, mà Lư là cảnh giác với Trương Pha. "Các vị mời." Mã Lân sau khi nắm chắc lối vào của tâm trận thì tiêu sái bước lên, đoàn hướng đám người phía sau khách khí mà nói. "Trương Pha đem thảo tâm tình kích động tiến bước ngày phía sau." Tiếp đó là Lý Hồng Thiên Minh cùng với Hắc Quỷ Dạ Xoa, nãy giờ vẫn vất vả xách theo giường sói đang hôn mê bất tỉnh. Đây không phải là tâm trận hay sao, cớ gì khí tức lại ôn hòa như vậy? Vừa bước vào phía bên trong khối kén ngũ khí ngũ loại, Thiên Minh đã có chút ngạc nhiên khi mà khí tức phía bên trong thành mát dễ chịu vô cùng không chỉ hắn mà mấy người của Trăng Pha Mạn Lâm cũng bị cảnh tượng cỏ cây tươi tốt làm cho ngỡ ngác. Đang lúc mấy người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ phía bên tai lại vang lên tiếng hô của Hắc Quỷ Dạ Xoa. "Chủ nhân, ngài nhìn đằng kia xem." Đoàn người giật mình nhìn theo hướng tay của A Tị nhận ra, cách đó không xa có một thân cây cổ thụ, cảnh lá sum suê đang án ngữ bên cạnh hồ nhỏ. Sếu hồ mặt nước trong vắt ẩn hiện cá tôm bơi lội nhiều vô số kể. Cảnh sắc tươi mới khiến cho tất cả nhìn là chìm đắm, tưởng bất tín lại gần với cây cổ thụ kia ra sức ngắm nhìn. Thần không ngờ Hạch Tâm Đại Trần lại có cảnh tượng như vậy, ta còn nghĩ phải âm u chứng khí mịt mờ chứ. Mãi lần có chút cảm thán mà nói. Trương phà dường như cũng có trùng ý nghị với lão Đang lúc hắn định đáp lời thì bất chợt bên tai của hắn vang lên thanh âm của Lý Hầm. "Trương Phà, ta muốn hoa ở trên cây đó, chàng hái xuống cho ta được không?" Từng chữ sự dịu dàng hiếm hoi của Lý Hầm sẽ khiến cho nỗi tâm vốn si mê nàng của Trương Phà phấn khích. Nào ngờ vừa nghe thấy những lời kia, toàn thân của Trương Phà đã run lên vì sợ hãi như nghĩ tới điều gì hắn quát lớn cảnh báo mọi người đứng yên bất động, cái đó mà dùng sức cắn lưỡi, phun máu ra trước mặt. Cái là thay máu tươi của Trương Pha khi vừa được phun ra khỏi miệng thì không lập tức rơi xuống đất mà lơ lửng trên không, như lần đồng vài một thứ gì đó. Lúc này thì toàn thân của Trương Pha run lên khi phát hiện ra cảnh sắc trước mắt đang không ngừng vận vẹo đề lộ ra một khung cảnh âm u tràn ngập yêu khí nồng đậm, vốn phải có một hạch tâm đại trận. Các ngươi còn không mau tỉnh lại, tất cả chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ngay khi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net